Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh kể tiếp đi Mỗi lần thấy vong linh Tôi cứ nhắm mắt bịt lại Mặc kệ bọn họ nói gì hay làm gì Tôi cố gắng có người chặt lại nhất có thể Dù nhiều lần vong linh muốn hại tôi Nhưng kỳ lạ là tôi lại được ai đó cứu Rồi tôi cũng dần quen Nên được đưa về Nhưng họ không cho tôi về nhà Mà đưa tôi lên chùa Cho tôi tĩnh tâm và bình thường lại Sau đó tôi gặp ông thất Và tôi đã bỏ đi Vậy anh có về thăm nhà không? Chưa một lần. Vậy là anh oán họ. Rất oán. Dù sư phụ khuyên tôi bao nhiêu lần là buông bỏ, nhưng tôi không thể làm được. Con lễ im lặng một lúc, như để trầm nghiệm lại bản thân rồi hỏi tiếp. Thấy được mà anh không sợ sao? Lúc đầu thì sợ, nhưng xong lại quen nên thấy cũng bình thường. Sư phụ cho tôi vòng hạc này để ma quỷ không hại được tôi nữa. Tôi chọn cách đi theo sư phụ, học tu đạo như sư phụ. Đều tu nào là sẽ được yên thân à? Tùy vào cách nghĩ của mỗi người, tùy vào duyên nữa. Em cứ suy nghĩ điều em phải chọn đi, rồi nói cho sư phụ. Tôi xuống dưới đọc sách đây. Dạ cảm ơn anh." Tuấn lại nhìn nó và cười, rồi quay lưng bỏ đi. Nó nhìn theo chép miệng một cái. Con trai gì mà đẹp quá, lại đi tu đạo thật là uổng quá mà. Con lệ phải mất hết mấy hôm mới suy nghĩ xong, ít ra nó biết không phải một mình nó bị lập dị còn có nhiều người như nó nữa. Chưa không được thì thôi, đành sống chung với lũ. Mà Tuần cũng đã nói rồi, có vòng hạc sư phụ cho, ma quỷ sẽ không hại được. Nó chủ động đi tìm ông Tam, vào đến cổng chính, thấy ông Tam vẫn ngồi ở đó xếp chân mắt nhắm nghiền. Con Lệ khẽ lên tiếng. "Ông Tam ơi, giờ ông có rảnh không ạ?" Ông Tam từ từ mở mắt nói với nó, "Con tìm ta có chuyện gì?" Con Lệ lại ngồi đối diện với ông Tam, bày tỏ ý định của mình. Con suy nghĩ kỹ rồi, ông giúp con, con muốn học tu đạo như anh Tuấn. Sát lại đây một chút để ta xem nhân duyên của con. Dạ. Con lễ sai người ngồi sát lại. Ông Tam để ngón tay lên trán nó, rồi nhắm mắt tinh tâm hơn 5 phút mới nói với nó. Ta chỉ giúp con không bị ma quỷ biết được khả năng của con hay chạm vào con, còn còn nhân duyên ở trần và còn một món quà khác, ta không thể giúp con tu đạo được. Món quà? Lại là món quà nào nữa à? một món quà này là con đã đủ ớn lặng rồi." Ông Tam vuốt trong râu dài trắng xóa và cười. "Từ từ con sẽ biết, con chỉ cần tu tâm, tâm con thiện con sẽ làm việc thiện, con tu đạo nhưng tâm con ta còn vẫn sẽ làm việc ác. Vòng trối hạt trên tay con nó được làm từ thân và dễ bổ đề ngàn năm tuổi. Con cứ đeo nó trên tay, không ma quỷ nào hại được con. Con nên nhớ, thân con trong sạch nên ma quỷ rất muốn nhập thân." "Dạ con biết rồi." Mà ông Tam ơi, con có một thắc mắc. Con cứ hỏi, cái gì biết ta sẽ trả lời. Tại sao nguy chuột này không có ai lên tấp hương về ạ? Người hiếu duyên mới nhìn thấy được nó. Mà ông Tam ơi, tại sao ông thất rồi đến anh Tuấn là cừu, vậy người hiểu rỡ đâu, hay là họ cũng chết rồi? Vì tâm họ ta nên họ bỏ đi rồi, bây giờ họ đã phải trả giá cho việc họ làm. À ra vậy. Con lễ khẽ gật gù. Rồi xin phép đi ra. Sau khi rời khỏi ngôi chùa đó, con lệ cùng ông lục đi về. Trên đường đi nó bắt đầu nhìn thấy nhiều vong linh vất vưởng hơn. Trên đường, trên cây, bờ sông, tất thế hình hài còn rất thê thảm, không nguyên vẹn. Nhưng theo ông cụ Tam nói là nó cứ lơ đi là được, mình không làm gì họ thì họ cũng không làm gì mình. Cuộc sống của nó bây giờ có trông chênh hơn. Lúc đầu nó sợ thật, Nhau lúc nó đứng với bạn nó vậy, trừ vong linh bị tai nạn chết tai cột đầu, toác máu, con mắt rớt ra ngoài, cứ đi luẩn quẩn bên cạnh nó rồi biến mất. Rô nhiều lúc nó đang làm đồng lại thấy một đoàn lính xếp hàng đi ngang qua chỗ nó, còn nhiều trường hợp chỉ vừa nhìn thấy muốn hét lên và bỏ chạy luôn cho rồi. Nhưng qua vài tháng nó lại cũng thấy quen, như thấy người bình thường mà thôi. Hôm nay cơm giờ nhiều, bà Liên cắt mỏng ra để xên thành mất dừa ăn dần. Mùi thơm của dừa, của sữa, nó quyện lại thơm phức, cứ bay vào mũi nó, làm nó cứ đứng ngồi không yên mà chạy tọt xuống nhà dưới. Thấy mâm dừa mới sen đủ màu sắc đẹp đẽ, nó bốc ngay một sợi cho vào miệng khen tấm tắc. Ngon quá nội ơi, nội mà sen dừa là ngon nhất cái dứ này luôn á. Khen tốt, thưởng thêm cho miếng nữa đó. Con lệ cười hì hì, rồi bốc thêm miếng cho vào miệng. Bà Liên lấy trong túi ra đưa cho nó tờ 50 ngàn rồi bảo nó trèo ra bà tám ngoài đầu ngõ, mua thêm cho nội hai cân đường về lon sữa để nối xên hết chỗ này. Nó cầm tiền cho vào túi rồi hỏi lại, "Ủa, sao không mua bà bông?" Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net